Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng bưng lên cái mâm cơm tươm tất Bản thân thì lại lúi cuối xuống dưới bếp Anh ngồi xuống mâm đi Để em vào buồng vó Lấy cái bình rượu Này Cái tàng mật gấu Em ngâm nó chẳng khác gì là thuốc tiên đâu anh ạ Uống vào một cái Đêm về hàng xóm nghe vợ em cứ rên hư hử ấy, Tưởng là nhà em thịt lợn sớm ấy chứ Lão Hà nghe thế vậy thì cười phá lên Cũng theo lời của lão Toàn Mà ngồi xuống mâm Đợi tầm giăm phút sau thì lão toàn quay lại, tay xách theo một bình rượu trông cũng đã cũ lắm rồi, đoạn rót ra một chén mà đưa cho lão hà. Cái màu rượu nâu trong sóng chứng tỏ là đã ngâm quá 3 năm. "Đây, hey, anh uống đi. Vâng, mời chú nha." Khề khà chén chú chén anh, đến lúc này thì xem như lão hà nhớ ra chuyện gì đó, lại hỏi: "Thế nhà mới của chú tính xây ở đâu vậy?" Lão toàn tập nốt ngụm rượu, mà nhắm mắt để hưởng thụ. Cái thứ rượu gì mà công hiệu đến vậy cơ chứ? Mới vào có một chén mà cả người đã nóng lên phừng phừng rồi. Đấy. Anh nhớ cái miếu hoang ở ngay đoạn đầu làng hay không? À. Cái miếu mà ngày trước anh em mình cùng mấy thằng hay chơi rồng rắn lên mây ấy. Hay những lúc mà vặt trộm xoài của nhà ông cả đại thì đều về đấy mà chia nhau ăn ấy, anh có nhớ hay không? Lão Hà gật đầu, có vẻ như có phần ngạc nhiên lắm gã nhíu mày hỏi: "Ơ, thế chú định làm nhà ở đấy à?" "Vâng, đằng sau có cái miếu, có cái mảnh vườn rộng lắm. Ngày trước người ta trồng chuối ở đấy, nhưng giờ thì bỏ đi hết cả rồi. Em đã tính cả mà chẳng mấy nữa thì người ta trải nhựa hết cả cái đường đầu làng. Thế chẳng phải là phá đi cái miếu ấy? Lúc đấy thì em có mở quán bia như nhà lão Lý ở thôn bên, thêm cái TV màu nữa cho bọn thanh niên nó xem bóng đá. Lúc đấy ta hồn hốt bạc anh ạ. <cười> lão Hà nghe thấy vậy thì lập tức lắc đầu, chép miệng một cái như thể suy nghĩ, phải mất một lúc sau thì lão mới bật ra được một câu. "Ờ, chú tính kinh tế thì cũng phải thôi. Nhưng mà đất đền, đất đền miếu mạo không phải cứ tùy tiện mà người thường ở được đâu đấy nhá. Đọc lắm đấy, chú tính như thế nào đi. Chứ anh thấy như vậy thì không có ổn chút nào chú ạ." Ôi dạo ơi Anh lại cứ giống con mụ vợ em Cứ lo mấy cái chuyện thứ hão huyền Người ta xây đình xây đền Là để cho thần thánh ở Đất mà độc thì thần thánh nào phù hộ cho được chứ Anh cứ lo pháo lo phờ vậy Ờ Ý anh không phải là như thế Lão Hà vỗ đùi của Lão Toàn một cái Lại nói Đất đỉnh đất đền đấy Cũng phải thuộc vào những thế đất cực thị Tứ phương hòa hợp Âm dương đều phải tiết kể cả những thế đất xoang nhất cũng phải là những cái loại thế ngũ đất long đoạt châu hay là long hồ quần tụ. Chính vì thế nên chỉ có những bậc quân vương mang trong lòng long khí thì mới có thể sống yên sống ổn được. Lại từ thế đất đó mà phát triển thịnh suy. Người bình thường nếu như cố kỵ thì không những là không có gặp phúc mà còn họa vô đơn chí, không có ngóc đầu lên được đâu. Như thế người ta gọi là đất độc đấy chú ạ. Độc ở đây không phải là độc địa mà độc ở đây chỉ là những người độc nhất mới có thể sống được mà thôi. Nghe lão Hà nói như vậy thì lão toàn cũng chỉ ù ù cạc cạc lại tiếp tục gấp nốt miếng thịt gà còn đang răng rở mà xè xòa. Ôi giời ơi, em thì chả tin mấy cái thứ hão huyền ấy, đến bây giờ làm sao mà đúng nghĩa được chứ. Anh không thấy Bây giờ người ta cũng xây nhà cạnh đình cạnh chùa hết đấy thôi Có làm sao đâu Lắm nhà còn xây thêm được cả 2-3 tầng Đổ máy bằng ấy chứ Nào có thấy ai kêu độc với địa gì đâu cơ chứ Lại nói Mà sao anh biết những cái thứ ấy chứ Nghe cái như là thầy cúng ấy nhỉ Lão Hà thì lắc đầu Lại rót thêm một ly rượu mà nhấm nháp Cái sự cay cay của chén rượu Có khi làm lời nói dễ buông ra được mấy phần Họ sống được Phát triển được cũng một phần là do phước đức của tổ tiên để lại. Cái gọi là đức năng thắng số, chú có hiểu hay không? Còn nhà chú do hành nghề đồ tể, sát nghiệp thì lại nặng lắm. Anh sợ lời nói chưa buông ra khỏi miệng của lão thì Toàn đã khinh khỉnh. Ừ, à vâng, thì đức năng thắng số. Đoạn, lão Toàn lại tạt một ngụm rượu mà hầm hầm khuôn mặt, lão còn nghĩ rằng cái thân đồ tể của lão đang bị người ta mỉa mai rằng lão đã ăn hết cả phước đức của tổ tiên để lại rồi. Anh nói thật với chú, hơn chục năm lăn lộn ở bên nước ngoài cũng đã có lúc gặp phải. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net